Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng bỏ sông bỏ biển Tứ quay lại và kêu lên Chú hai Người vừa tới chính là ông già hai Ông ta bước tránh khỏi chỗ đó và rụng Cậu cứ chạm tay vào hai cốt nào Thì số phận cậu nằm ở đó Trong số hai hai cốt Có một cái là của vợ cậu Tứ ngư ngát Sao vợ tôi lại ở đây Ông già kéo ghế ngồi xuống gần đó lạnh lùng nói. Lúc này cậu cần làm hơn là hỏi, ngẩng lên kẹo không còn kịp nữa. Tứ còn đang chần chừ thì đột nhiên có một ai đó xô từ phía sau và hai tay của ảnh ngẫu nhiên chụp lên bộ xương của người nằm bên trái. Trời ơi. Tiếng kêu đó là của ông già Hải. Tứ linh tính có điều gì đó, anh bật dậy thật nhanh nhưng đã không còn kịp nữa. Khi anh quay lại nhìn thì ông già đã bật ngửa ra phía sau, hốc máu nằm bất động. Chu hai. Trước sự kinh ngạc của tứ, thân xác của ông già hai từ từ tan biến, và chỉ trong phút chốc chỉ còn lại bộ xương. Tứ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe có tiếng động từ phía sau lưng. Vừa quay lại thì có quan tài chẳng còn thấy nữa, mà thay vào đó là một chiếc súng ba lá bị lẩm đôi. Súng của mình. Nhìn thật kỹ thì đó chính là chiếc súng mà vật trọng tứ đã đi và gặp bão lũ. Trên xuồng vẫn còn nguyên cái túi mà trong đó có mấy bộ quần áo của Kim Lệ và Di Nhiên, có cả bộ xương khô lúc nãy nữ. Chuyện gì thế này? Mặc dù không tin đây là sự thật, nhưng trước những bằng chứng đó, tôi cũng không thể nào bỏ qua. Anh ngồi xuống vịn vào chiếc xuồng và mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ xương. Không quản ông già hại thì lấy ai để anh hỏi rõ ngọn nguồn? Phải chăng chính ông già đã đeo hài cốt của Kim Lệnh về đây. Bao nhiêu câu hỏi mà tứ không thể giải thích được, anh đánh ngồi giữa ngôi nhà hoang đó với nỗi hoang mang. Trời tối dần, chợt nhớ tới cô gái cầm, tứ chạy ra phía sau nhà tìm và lại một phen ngật người khi thấy khúc quân tại thư hại đang nằm ở sàn sau. Nãy giờ tứ bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ anh cảm thấy run bấy nhiêu. Anh không sợ mà nhưng lại nghĩ rằng mình đang lọt trong một âm mưu gì đó mà với sức của tứ bây giờ không tài nào có thể cững lại nó. Anh nói như cố ý nói với ai đó ở xung quanh. Tôi chỉ có cách tội duy nhất là mất bạn. Tôi thương vọng nên đi tìm. Nếu ai đó thương thì để cho tôi tìm được bạn. Bằng không thì tôi xin chết tại đây cũng được, tôi xin chấp nhận. Anh nói xong thì ngồi bệt xuống đất, nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Giọng nói của một ai đó khiến cho Tứ giật mình mở mắt Và anh há hốc mộ Bà ngoại Tứ tưởng rằng mình đang trong mờ Anh lúng túng Ngoại sao ngoại Bà ngoại anh ôm chầm lấy cháu Mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mặt Bà lặp đi lặp lại lời nói Đúng là oan nghiệt mà Tứ ngạc nhiên Ngoại nói gì Còn biết đây là đâu không Rồi không đợi cho cháu trả lời Bà nói luôn đây chính là nhà chồng của má con, tức là nhà ông nội con đó. Tứ ngơ ngác, sao kỳ vậy ngoại, từ nào đến giờ con nghe ngoại nói nhà nội con ở xa lắm mà. Bà tắm chột thở dài. Ngoại dấu con, chỉ vì bên nội con đâu có nhận mẹ con và con đâu mà con cần biết. Tứ chỉ như có quan tài. Tại sao nhà này toàn là ác quan không vậy ngoại? Mà không đáp mà lên tiếng thay cho một người khác là chính là người phụ nữ đứng với tay già dấu trứ tứ ở lúc bở sổng. Bà tắm bước ra từ trong nhà bếp lại gần bên bà tám chậu nhẹ giọng. "Chị để tôi kể cho nó nghe." Rồi bà quay sang tứ, "Ta là cô út của con, chính ta mà ra cớ sự như thế này." Bà nhìn bà tám như chứa sự cảm thông và bạn được động viên. Cô cứ nói hết cho nó nghe út tranh vốn là người xuyên này, lắm một mép vậy mà bây giờ cô ta cũng tỏ ra ấp úng. Nhà này kỳ cả má con là năm, ngày xế đông vui nhất trong làng, nhưng mà chỉ có một đêm thôi thì mọi thứ đã ra nông nỗi này và chấm dứt. Bà Tân nói tới đó thì òa lên khóc ngất, khiến tất tứ càng thêm khó hiểu. Con không hiểu gì hết. Giọng của bà Tân trở nên the lừng khô tạc. Chỉ có những người nằm trong quân tài này mới có thể hiểu được. Nhưng mà khi họ thành xác chết thì họ lại không nói gì, mặc dù ta đã van lơn họ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net